Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh chị dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, không giờ phát sóng quen thuộc của kênh độc truyện chị dâu. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mộng Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về câu chuyện tình yêu của Mộng Cúc và chàng trai tên Đạt kia. Tâm An thì đang rất là tò mò không biết được rằng là liệu rằng Đạt có phải là một người Đang giả vờ hai chân của mình bị bại liệt hay không Để có thể tìm được rất là nhiều âm mưu trong ngôi nhà này Nhưng mà đó chỉ là dự đoán của Tâm An thôi Và không biết được rằng là tác giả Diễm mi sẽ đưa chúng ta đến những bất ngờ như thế nào Vậy thì Tâm An sẽ mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này Hy vọng rằng những bất ngờ sẽ đến và quý vị sẽ có những tiếng cười trong buổi tối ngày hôm nay Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa Vào lúc 11 giờ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 Cái mặt còn bích xanh như tàu lá chuối Còn mỗ châm thì há hốc miệng Không biết nói cái gì Mà cứ ú à ú ớ không thành lời Cũng không ngờ rằng tôi lại lật được tình huống Cả bà lớn cũng xa xầm mặt mỗi nhìn tôi Đôi mắt kia như thể muốn nuốt chửng tôi vậy Nhưng tiếc là có ba chồng tôi ở đây Nên chỉ có thể ngồi yên mà tức tối trong lòng Chắc hẳn bây giờ bà ta đang tức lắm Vì nãy giờ cứ vịn vào chuyện này Để đá xéo mẹ chồng tôi Bây giờ bị tôi lật ngược tình thế Đêm nay Chắc là ngủ không ngon rồi Còn bích hết đường chối cãi Bị ba chồng tôi mắng Cũng chỉ ú ớ trong miệng Không cãi được gì Mà tình cảnh này Mộ châm không thể nào đứng ra bênh vực Chỉ có thể lên tiếng Hiểu lầm <cười> Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Không có gì Không có gì đâu ạ Hiểu lầm á Một câu hiểu lầm của chị là có thể xong chuyện sao? Đâu có dễ như vậy. Chưa tính cái tát oan uổng khi nãy tôi được bà lớn ban tặng cơ mà. Dạ, cái này không phải là hiểu lầm mà là con bích nó sai. Nó làm tí nữa thôi là chị em mình bất hòa với nhau mà chị em mình bất hòa ba má sẽ buồn lòng ảnh hưởng đến sức khỏe của ba má rồi anh Công, anh Đạt cũng bị cái bất hòa của chị em mình Mà ảnh hưởng đến công việc. Chuyện nghiêm trọng thế. Làm sao mà hiểu lầm được ạ? Em nhớ chị nói. Mình làm gương thì mình mới được làm người. Có đúng không ạ? Tôi dùng lại câu nói của mụ châm hôm trước gài tôi. Bị phạt quét dọn ở từ đường để nói lại. Lần này coi chị ta và bà lớn giải quyết con bích như thế nào. Nếu như làm không mạnh tay, không yên với tôi đâu. Ừ, ừ thì... Thì sao hả chị Thì Bích Mày ăn nói lung tung Tao phạt mày Dọn nhà một tuần Tôi chặn ngang Ấy chị Chuyện nhà có con Mộc Con tí nó làm rồi Con Bích trước giờ theo hầu cho chị Chị phạt nó làm việc nhà Thì Lấy ai cho chị sai vặt Em thấy như thế này nhá Chị lúc nãy Mà lớn nghe lời con Bích Lẹo lự nói em Hại chị Nên có đánh em Em thấy hay là chị cứ làm theo cách má lớn Cho người vả và vào miệng con Vích Cho nó nhớ Sau này không được ăn nói tùy tiện Cũng là làm gương cho tất cả mọi người Ba chồng nghe tôi nói bị đánh liền bất ngờ lên tiếng Cây gì? Bà đánh con Cúc sao? Bà lớn lúc này trả lời Có điều câu cú không được trôi chảy Tại vì lúc đó tôi Tôi nóng ruột quá tôi lỡ tay, dạ con là phận dâu. nếu như con sai, má có đánh con, con không dám trách. nhưng đằng này là tại con biết, con này nó theo chị Trâm lâu năm như vậy, lại không học được theo cái tính tốt của chị Trâm, mà lại lèo mép, vu oan giá họa cho con. nếu như không nặng tay, sau này nó tái phạm, là mất hết danh dự của chị Trâm nói riêng và danh dự nhà mình nói chung đấy má. Bà lớn cứng họng lườm tôi. Nhưng mà làm gì được tôi chứ? Tôi nói đúng quá còn gì. Lại thì manh công. Khi nãy nói tôi có ăn có học mà hành xử này kia. Bây giờ bị chính con người làm của vợ nhận tôi. Nên có hơi sượng với tôi. Liền đồng ý ngay. thím út nói đúng đấy bà. Sau đó quay sang tôi, dịu giọng Lúc nãy tôi nghe vợ con mình bị người ta hại. Tôi có lỡ lời. thím út bỏ qua cho tôi nhé. Dạ em hiểu chứ. Cũng tại con Bích cả. Làm anh cũng bị phân tâm theo lời nó nói. May mà bây giờ anh không có đi làm. Chứ lỡ như ban ngày anh đang ở công ty mà bị con này nó tới nó nói tầm bậy như thế. ảnh hưởng đến công việc lắm. Anh hai à. Ba chồng tôi lúc này liền lên tiếng. Chuyện này tôi thấy bà với thằng Công nóng đầy. Vội vàng. Chuyện chưa đâu ra đâu. Đã vội vàng đánh con bé. Còn thằng Công... Thì cũng không biết phân tích Cứ nghe theo lời con bích Rồi lại nặng lời với em dâu Đấy, đấy chỉ là mới một chút chuyện nhỏ trong nhà Mà còn hành xử như vậy Thử hỏi làm sao Bà dám giao cả công ty đây Hai mẹ con bà Đúng là Bà chồng tôi thất vọng bỏ về Bà lớn lúc này cũng liền bước đi theo Kìa ông, ông ơi Anh công cũng đâu còn mặt mũi mà ở lại Bực dọc bỏ đi Thành ra lúc này chỉ còn có mẹ chồng tôi, chị Trâm, tôi và Đạt. Tình cảnh này chị Trâm thất thủ nên không nói được gì. Nhìn con tí đi tới, vả vào miệng của con bích cả chục cái, cho trừa cái tội vu oan giá họa cho tôi. Không chú tâm vào chủ. Đánh cho nó xong, tôi nghiêm mặt nói với nó. Thật ra là cố tình nói cho mụ Trâm nghe. Lần đầu cũng như lần cuối, mở cảnh cáo mày. Đừng bao giờ lặp lại chuyện ngu ngốc này thêm một lần nào nữa Lúc đó không đơn giản Là mày bị bạt tai đâu Nói cho mày biết Mỡ không ác Nhưng mỡ không có hiền Đừng có chọc điên mỡ Nhớ chưa Dạ vâng, con biết rồi Con xin lỗi mỡ Thôi được rồi Mọi người đi ngủ hết đi Khuya lắm rồi Trước khi về phòng Tôi nói với mụ châm đang chừng mắt nhìn tôi Chắc là chị tức lắm Chị định gài tôi như lần trước à? Không dễ ăn như vậy đâu. thấy cũng không có ai mộ châm lúc này mới chưng ra bộ mặt thật nghiến răng kèn két. Mày đừng có lên mặt. Lần này là mày hên thôi. Không có hên xui gì ở đây chị ạ. Mày chính là kiến thức. Cái kiến thức mà chị khinh rẻ chị có tiền có thể mua được. Lần này thì tiền không cứu được sự ngu dốt của chị đâu. Mày Chị đang có bầu, chị đừng có tức giận Không tốt đâu Bích, dẫn cô Trâm về phòng nghỉ ngơi đi Mày phải chăm sóc cho cô mày cho thật tốt Nói xong tôi cười nhẹ Rồi bước về phòng Trước sự tức đến đỏ mắt của mụ Trâm hà hê thật sự Cứ thấy tôi nhịn rồi làm tới Hôm nay tôi mà không bật lại Không biết mụ ta và bà lớn Xử lý mẹ chồng tôi và tôi ra sao Bởi mẹ chồng tôi cứ dặn tôi phải nhịn Đấy, nhịn một lần Họ leo lên đầu mình ngồi, chín lần còn lại. Đạt nhìn tôi cười, còn tôi lúc này thì cáu lên. Anh cười cái gì? Thấy vợ mình bị người ta hại không ra giúp đỡ. Anh còn ngồi im, không nói một lời. Như vậy là như thế nào? Tôi biết rằng cô sẽ giải quyết được. Lỡ như tôi không thông minh, tôi không giải quyết được. Anh cũng đứng đó khoanh tay và nhìn tôi bị hành hạ. Tôi tin là cô giải vây được. Tôi thường xuyên đi làm. Cô ở nhà không tránh khỏi những chuyện tương tự Cho nên tôi muốn xem Cô xử lý như thế nào Vậy kết quả Cô không làm cho tôi thất vọng Rất tốt Được cái con người khô khan kia khen Cũng có chút vui vui Hiếm khi anh ta khen tôi như vậy À này, Anh xin ba cho tôi đi làm chưa Tôi nói rồi Nhưng ba nói để xem xét Anh thấy khả năng bao nhiêu phần trăm Tôi được đi làm Tôi không biết, mà khuya rồi, đi ngủ đi. Hỏi anh cái gì anh cũng không biết, rốt cuộc là anh biết cái gì? Tôi biết, làm cho cô có bầu. Nhất thời đứng hình trước câu trả lời bá đạo của Đạt, tôi có chút ngượng ngùng, bây giờ là buổi tối, nhưng lại tưởng chừng như đang đứng giữa trời mùa hè nóng bức, làm cho hai bầu má của tôi đỏ ửng lên. Cái anh này, thích rồi chứ gì, làm nhá, ai thích, tào lao. Lúc này tôi nhảy tót lên giường và chồm chân lại Có người kéo chân ra Này này Tôi ngủ rồi ơ ngủ rồi mà lại trả lời được Tài thật Anh cứ kệ tôi Mặc kệ đạt lay lay chân của tôi Tôi vẫn kiên trì không trả lời Cuộn người trong chân dày cộm Từ hôm hại tôi không thành Chị trầm cày cú tôi lắm Nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì Có muốn gây chuyện Thì chỉ có chửi con mộc thằng xanh Hoặc là dì Tám, chứ không dám khịa chuyện tôi. Không biết sau vụ đó, đã bỏ được cái tật chưa? Hay là đang ủ mưu cái gì? Nhưng mà thôi kệ, tôi còn quá nhiều việc đáng quan tâm hơn là quan tâm đến chị ta. Hôm nay là thứ bảy. Bình thường thứ bảy ba người đàn ông sẽ về sớm. Nên bà lớn nói với dì Tám, chiều nay nấu lẩu ăn. Chị trầm tán thành, nói bản thân cũng đang thèm muốn lẩu bò, giống như trên mạng đang hót. Dì Tám lên tiếng Dạ nếu như nấu lẩu bình thường Thì tôi nấu được Còn giống như trên mạng Tôi không biết làm mà Chị Trầm nghe xong thì nguyết dài Không biết thì học Có bao nhiêu đó thôi mà cũng không biết Chẳng hiểu Thuê gì về đây làm cái gì Dạ dạ để tôi xem thử Chị Trầm ném cái điện thoại xuống bàn Dì Tám đưa hai tay ra Để lấy lên xem tôi cũng có ngó qua, là món lẩu bò mà trên mạng bây giờ giới trẻ đang truyền tay nhau. Tôi có ăn một lần rồi nên tôi nói ngay. Món này em có ăn rồi, không có thần thánh giống như trên mạng đâu chị, với lại vị của nó cay lắm, chị ăn không được đâu. Cay cái gì mà cay, thì đừng cho ớt vào. Cái điểm nhấn của nó là nước lẩu chua cay, nếu như không cho ớt vào thì ngon làm sao được. Với lại em thấy bà má cũng có tuổi rồi. Những món này không tốt cho sức khỏe đâu Thay gì Mình ăn lẩu chua cay Chúng ta có thể làm lẩu ngọt Vừa thanh đạm Vừa không phức tạp Vừa tốt cho sức khỏe Chị ăn cũng rất tốt Chị Trầm nghe xong bĩu môi Tôi thấy chị ta rất thích bĩu môi Cái độ khinh người Rõ một một Thím út Thím rảnh quá nhỉ Cái gì cũng biết Vậy thím có giỏi Thím vào nấu luôn đi Lúc nào cũng tỏ vẻ ra đây Làm được không mới là một chuyện. Còn Bích chắc là còn ước cây vụ bị ăn vả, nên lúc này cũng bon chen và hùa vào. Đúng rồi đấy, con nghe nói mỡ cúc hay quá chừng, con hóng mỡ nấu ghê. Nói được mà không nấu được thì kỳ cục lắm ạ. Ở nhà tôi có giúp việc, nhưng mà tôi từ bé đã vào trong bếp học hỏi. Bà tôi có dạy là con gái ít nhiều, cũng nên biết nấu ăn. Nấu ăn để còn sinh tồn trong cuộc sống, đời mà. Đâu biết được mai sau như thế nào, nên bắt buộc phải nấu được những món cơ bản. Vì vậy, tôi đâu có ngại chứ. Tất nhiên là em biết nấu, em mới nói chứ chị. Nhưng trước giờ dì tám nấu cho nhà mình ăn, hiểu rõ khẩu vị của mọi người như thế nào, nên cứ để cho dì tám nấu. Món này dì tám biết mà, có đúng không gì? Không biết thì nói là không biết, còn bày đặt đồ thừa khẩu vị. Bà lớn lúc này lên tiếng. bà nghe con nói cũng rất muốn nếm thử tay nghề của con. Xem con nấu như thế nào. Con cứ vào nấu đi. Còn gì tám hỗ trợ con. Hay vốn dĩ, con chỉ nói cái miệng thôi. Dạ thưa má, mà nói vậy. Thì con xin phép, nấu cho nhà mình ăn thử. Con ngon có dở như thế nào. Mong má góp ý ạ Tôi không dám. Thế rồi tôi đứng dậy bước vào bếp. Con tí cũng theo sau tôi. Mỡ ơi, mỡ có biết nấu không? Mày không tin mỡ à? Đâu phải, tại con thấy nhà mỡ cũng có người làm, mỡ thì còn đi học. Con nghĩ mỡ không có thời gian mà vào bếp ấy chứ. Mỡ không thường xuyên nấu, chứ cũng biết nấu mà. Tôi nói với con mộc, lấy xương ra hầm làm nước dùng, sau đó rủ con tí đi chợ mua những thứ cần dùng, xong rồi bắt tay vào nấu. Đầu tiên chính là thái thịt Tôi mua cả thịt bò và thịt heo Bởi vì tôi để ý thấy Đạt Không thích ăn thịt bò cho lắm Thịt thì tôi chọn loại có nạc có mỡ Ăn vào sẽ không bị khô và ngán Tôm và các loại hải sản Đem đi rửa sạch Rau cũng vậy, rửa sạch để cho ráo nước Tôi đang làm Thì chị Trâm mặc một chiếc váy rộng loe xòe Đứng trước bếp bóng gió với tôi Làm được không? Thì làm không thì thôi Làm mà không ăn được ấy, thì nhục lắm Không ngon như nhà hàng Nhưng chắc chắn là ăn được chị ạ Ông bà mình nói rằng Muốn ăn ấy, là phải lăn vào bếp Chỉ sợ biết ăn mà không biết làm thôi Chị ta trợn trừng mắt Lúc này đôi mắt được trang điểm Rất kỹ càng Thím nói ai Nói ai biết ăn mà không biết nấu à Thím đang nói đều tôi chứ gì Ơ kìa chị Chị có tật giật mình đi à Em chỉ nói, câu nói của ông bà ngày xưa để lại thôi. Em có nói là chị Trâm đâu. Chị bị làm sao thế ạ? Đúng lúc này thì ba chồng tôi về. Còn anh Công và Đạt thì ba tôi nói. Còn vướng một chút việc nên về sau. Có mặt ba chồng ở đây nên chị Trâm không dám làm càn. Hậm hực bỏ về phòng. Khi tôi nấu xong xuôi thì hai người kia cũng về tới. Mẹ chồng tôi cũng đi công chuyện về. Thế là dọn ra, cả nhà bắt đầu ăn uống. Ba chồng tôi có thói quen hay uống rượu trong bữa ăn. Dì Tám biết ý, lấy chai rượu đặt lên bàn. Dạ thưa ông, hôm nay mời cúc nấu lẩu đây ạ. Vậy sao? Để ba ăn thử, nhìn hấp dẫn quá. Ba chồng tôi múc một chút nước lẩu vào chén, Húp một muỗng sau đó gật gù. Ừ, ngon, ngon lắm. Nước lẩu ngon ngọt vừa phải, được lắm con dâu ạ. Dạ, con cảm ơn ba. Con mời mọi người dùng à? Chị trầm cho đũa vào nồi lẩu gắp lên miếng tàu hủ, sau đó cho mày. lẩu hải sản, mà còn cho tàu hủ vào à? Lạ lắm. Tôi với Đạt lúc này cũng phì cười trước câu hỏi của vợ, anh công bèn gỡ gạc. Em ăn hoài, chứ có phải là không ăn đâu, mà lại gẹo thím út làm gì. Ăn đi, ăn mực đây này. Dù anh công đã nói đến vậy Mà cái người vợ thông minh kia Đáp lại một câu như vào vào mặt chồng Anh nói cái gì vậy Em có ăn lẩu hải sản Bỏ tàu hủ bao giờ Anh nhớ lộn đi à Mẹ chồng tôi bây giờ mới nhẹ nhàng giải thích lẩu cho hải sản là bình thường Mà tại con chưa ăn thôi châm mà Bỏ tàu hủ vào vừa ngon Vừa có tác dụng thanh đạm Con không biết Thì con ăn đi cho biết Có thật không ạ Thật, con không tin ấy Con cứ hỏi chồng con Chồng con hay đi ăn với đối tác Nó rảnh mà Chị Trầm vội nhìn sang anh công Mà cái mặt anh công lúc này dường như cũng bất lực Với người vợ này Nên trả lời hời hợt lắm Ừ, đúng Vợ con không thích ăn tàu gủ Nên không biết Mong mọi người thông cảm Thôi, mọi người ăn đi, để nguội hết rồi Đang nghe mọi người nói chuyện Tôi nhìn sang thấy Đạt đang bóc tôm Con tí vội vàng nói Cậu, cậu cứ để con Không cần Có người bỏ con tôm vào chén cho tôi Sau đó lại bóc thêm một con tôm khác Con tí lúc này ồ lên Như nó vừa trông thấy Một chuyện kỳ lạ Trời đất ơi Cậu Đạt bóc tôm cho mợ kìa Tình cảm quá Chị Trầm lúc này đột nhiên cáu Chửi con tí Chỉ là bóc tôm thôi Có cái gì ghê gớm đâu Mà mày la hét Như sắp chết đến nơi vậy Đúng là đồ khủng điên Cậu mợ tình cảm Thì con nói thôi ạ Con có nói tầm bậy tầm bạ gì đâu Con không hề nói Giống như con bích đâu Mà mợ nói con khủng con điên Mợ không được cậu hai bóc tôm Mợ ghen à Mày Mày nói cái gì hả con quỷ kia Bà chồng tôi lúc này mới la mắng Thôi Nó nói cái gì sai đâu Mà con la mắng nó Ăn đi Có điều lạ là nãy giờ Chị Trâm bị quê mấy độ rồi Mà bà lớn lại không lên tiếng bênh vực Ăn một chút Bà than mệt nên trở về phòng Bà lớn thì có bệnh trong người Nên bà chồng tôi bảo con Mộc Dìu bà lớn về nhà Nói chung ấy cũng không ai nghĩ ngợi gì Bà lớn sức khỏe không tốt Thì ai cũng biết Lúc đó mẹ chồng tôi mới nhắc nhở Hôm trước mẹ nghe nói chủ nhật là ngày mai, hai đứa về bên thành phố có đúng không? Dạ vâng, ngày mai bọn con về. Ừ, mẹ chuẩn bị quà cáp hết rồi. Hai đứa cứ ở bên đấy chơi, không phải ngại gì hết. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Bởi vì là ngày cuối tuần nên cả nhà ăn uống hơi lâu hơn mọi ngày. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mà vui vẻ ở đây chỉ là có chúng tôi vui vẻ. Ba chồng tôi là người làm ăn Những câu chuyện ông nói ít nhiều cũng mang hướng của người kinh doanh Mà được cái ông nói gì Ông hỏi gì Tôi cũng trả lời được Nên ông gật gù khen tôi Cục này còn thông minh lắm Ba rất hài lòng Chị Trâm ngồi bên cạnh lại bĩu môi Tuy là cúi xuống Nhưng mà tôi nhìn thấy hết Thìm út mới về cũng chưa được lâu Chuyện được hay không Cũng chưa đánh giá được đâu thưa ba ba nhìn người rất ít khi sai, từ hôm lên nhà gặp Cúc, nhìn cách con bé ứng xử nói chuyện, ba biết rằng đây chính là người giúp được thằng đạt, dầu vì bạn, sang vì vợ là có thật đấy con ạ. Con cũng nên học hỏi em Cúc đi, rảnh rỗi thì mang sách ra mà đọc, trau dồi kiến thức. Đàn bà không cần phải quá đẹp, đẹp bị vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Sự thông minh khôn khéo mới giữ được người đàn ông cả đời. Ba chồng tôi lúc này đã ngà ngà say Nên mới nói những lời như vậy Còn ông khen tôi rất nhiều Trước mặt vợ chồng anh Công Anh Công chỉ cười cười không nói Nhưng mà tôi cứ thấy nụ cười của anh Thật sự không thật chút nào Nói trắng ra, là nhìn vào Thấy có sự giả tạo trong đó Còn chị Trâm Thì không biết kiềm chế cảm xúc Nghe tôi được khen thì không vui ra mặt Nói ăn no Rồi đứng lên và trở về phòng Buổi tối hôm đó ăn uống xong xuôi Lúc này đã hơn 9 giờ tối Tôi và Đạt quay về phòng Lúc nãy Đạt có uống với bà một ít rượu Nhưng không đến nỗi say Vẫn còn bình tĩnh lên giường và khen tôi Cô còn bao nhiêu điều bất ngờ Mà tôi chưa biết nhỉ Còn nhiều lắm Anh cứ chịu khó mà khám phá đi Trước giờ toàn người ta khám phá tôi không Đồ điêu Thế chẳng nhẽ Anh không có người yêu à Anh điêu thế Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Đạt không nói gì nữa. Tôi đợi mãi không thấy anh ta lên tiếng, thì nghiêng đầu sang hỏi anh ta. Sao thế? Sao lại im lặng rồi? Ngủ đi, mai còn đi. Chắc là tôi vừa nhắc đến người yêu, nên Đạt không vui. Mà thôi, cũng được, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Phải ngủ sớm để ngày mai dậy sớm, còn về mà gặp ba mẹ với chị Thư chứ. Tôi nôn nao vô cùng, chắc là đêm nay, Ba cũng đang nôn nao giống như tôi Chồng tôi về nhà lắm Đang ngủ Tôi lại nghe tiếng ai đó Gọi tôi văng vẳng bên tai Vườn xoài Ra vườn xoài đi Vườn xoài Những lời đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần Rồi tiếng hát ru của ai đó Tiếng trẻ con khóc Cứ dồn dập bên hai tai của tôi Ra vườn xoài Ra vườn xoài đi Tôi giật mình mở mắt. Lại là mơ. Tuy không đáng sợ, nhưng làm tôi nhớ lại giấc mơ lần trước về cậu bé dắt tôi ra vườn xoài. Rồi người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt, nói rằng bà ta chết oan. Tự dưng nhớ lại. Hai tay của tôi nổi hết da gà. Gương mặt đó lời nói đó và cả lời con tí. Chính là những gì mà nó nói với tôi rằng ở trong vườn xoài có ma. Làm cho tôi thao thức. Một mình... Tôi thấy thì có thể là do tôi nằm mơ, nhưng mà tận mấy người nhìn thấy, đúng là không bình thường, không hề bình thường. Không lẽ ngoài vườn xoài đó, đích thực là có vấn đề? Suy đoán một hồi, tôi lại thiếp đi cho đến sáng. Lúc thức dậy, tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai. Tôi đang nằm trên tay của Đạt, còn nghiêng người ôm lấy anh ta rất chặt. Cô bỏ tôi ra được chưa? Nghe tiếng nói từ trên đỉnh đầu, tôi vội vàng thu tay lại, ngẩng lên nhìn cái con người chung giường kia. Ờ, tại sao tôi lại ôm anh? Cô còn hỏi à? Tự dưng quay sang ôm người ta, rồi sau đấy không bỏ ra? Tôi tê hết cả tay rồi đây. Tôi xin lỗi, để tôi bóp tay cho anh đỡ tê nhé. Đạt không phản ứng, tức là anh ta đồng ý. Tôi liền dùng tay xoa bóp bóp cho Đạt. Đến sau, anh ta nói với tôi. Thôi được rồi, vào sửa soạn đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị xong hết mới kéo vali ra khỏi phòng cùng mọi người ăn sáng sau đó lên xe trở về nhà tôi. Mẹ chồng tôi chú đáo lắm gói bao nhiêu là quà, bao nhiêu là trái cây hải sản rồi cả tôm khô mực khô. Bà cười nói với tôi. Mẹ biết trên thành phố không thiếu mấy cái này nhưng đây là tấm lòng của ba mẹ. Đảm bảo sạch sẽ hợp vệ sinh. Còn nói với anh chị thông gia Cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm Có dịp nhất định Sẽ lên thăm anh chị ấy Dạ con sẽ nói ạ Con thay mặt ba mẹ con Cảm ơn ba mẹ Ừ thôi đi đi con Đường xa đến nơi nhớ gọi cho mẹ biết Dạ vâng Con chào mẹ chúng con đi ạ Còn tí lúc này cũng hồ hởi lắm Dạ thưa bà con đi Đi theo nhớ nghe lời cậu mở Đừng có ham chơi đấy Dạ vâng, con nhớ rồi thưa bà. Chiếc xe chạy khỏi lâm gia, lăn bánh hướng lên quốc lộ. Con tí nó ngồi trên xe sung sướng ra mặt. Nó không ngừng suy nghĩ. Lúc đó, điện thoại reo lên. Đạt móc túi, sau đó lắng nghe. Alo? Cái gì cơ? Không biết là bên kia nói gì, nhưng tôi thấy biểu cảm trên mặt của Đạt lúc này thay đổi theo chiều hướng không tốt. Được rồi, được rồi. Tôi tới ngay. Đạt tắt máy vội vàng nói với lái xe. Quay xe. Quay ngay lại công ty. Có chuyện gì thế ạ? Có việc đột xuất. Tôi phải về công ty. Cô cứ đi trước đi. Xong việc, tôi sẽ lên sau. Đoạn đường quay lại công ty, Đạt liên tục nghe điện thoại. Tôi không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng qua những gì mà Đạt nói với người trong điện thoại, tôi cũng đoán được hợp đồng gì đó có vấn đề nghiêm trọng. Cũng là lần đầu tiên Tôi thấy Đạt nhắm mắt, dựa vào thành ghế, thái độ lo lắng ra mặt. Đến công ty, thằng Đan vội xuống trước lấy xe lăn ở sau, cho Đạt ngồi xuống. Đến nơi cô nhắn tin cho tôi nhé. Tôi... tôi ở lại với anh nhé. Không sao đâu, cứ đi đi. Không, chúng ta cùng ở lại đi. Trước sự kiên định của tôi, Đạt cũng gật đầu. Chúng tôi cùng nhau nhanh chóng bước vào công ty. Đạt giải thích với tôi. Đơn hàng vận chuyển cho hai siêu thị ở Cần Thơ bị hư hỏng Họ đang trả hàng về Sao lại như thế? Chẳng phải là cấp đông rồi Vận chuyển bằng xe chuyên dụng hay sao? Bình thường là như vậy Không hiểu lần này nguyên nhân là gì Trợ lý của tôi đang điều tra Chúng tôi bước vào khâu sản xuất Đặt tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận Vẫn không thấy gì đáng ngờ Nên anh quay trở về văn phòng Lúc đó trợ lý của anh cũng chạy vào Thông báo chuyến hàng Đã trả về ở dưới Tất cả chúng tôi vội vàng đi xuống dưới kho xem. Khi mở thùng hàng ra, thì có mùi rất là khó ngửi. Những con tôm sú, lẫn tôm thẻ trong thùng hàng đều bị đỏ đầu, có còn, còn còn bị sứt ra gần hết. thân tôm lúc này cũng không còn tươi mà chuyển sang màu đỏ hết rồi. Chứng tỏ tôm đã bị hư hại. Đạt lúc này lên tiếng hỏi trợ lý. Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Dạ, bên cung bên cấp đông... Nói rằng do nhiệt độ không đủ Thời gian vận chuyển lại lâu à Gọi tổ trưởng Tổ thành phẩm vào văn phòng gặp tôi Và cho tôi một câu trả lời thỏa đáng Đạt lúc này bực bội Quay trở về văn phòng Tôi đi pha cho anh một cốc cà phê Đặt nhẹ nhàng lên bàn Anh uống đi Đạt không trả lời Khuôn mặt của anh rất chỉ là khó chịu Anh cứ bình tĩnh Để tìm cách giải quyết Tức giận cũng đâu giúp ích được gì Đầu tiên anh nên tìm hiểu nguyên nhân nó từ phía nào. Nếu là do nhiệt độ không đủ, vậy là do xe có vấn đề hay là do nhân viên tắc trách? Và phải xin lỗi bên đối tác một câu về sự cố này. Họ cũng đang rất bực bội giống như anh. Nếu nhận được lời xin lỗi trong lúc này, họ cũng dịu lại đôi phần. Sau này chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Đạt nhìn tôi, sau đó cầm ly cà phê lên và uống một ngụm. Đây là lần đầu xảy ra sự cố này. Trước giờ chưa từng có. Làm ăn ấy phải có lúc này lúc kia. Anh xin lỗi họ một câu đi. Phần còn lại, chúng ta điều tra kỹ hơn. Việc bồi thường là không tránh khỏi rồi. Đạt dựa lưng vào ghế và nghĩ ngợi. Lúc sau, trợ lý của Đạt cùng với một người phụ nữ gấp gáp bước vào. Chắc là tổ trưởng tổ thành phẩm. Người phụ nữ này lý nhí lên tiếng. Giám đốc, Tôi cần câu trả lời rõ ràng từ chị Về chuyến hàng xuất đi siêu thị Cần Thơ Dạ tôi Tôi xin lỗi Vì sao chị lại xin lỗi tôi Bởi vì tôi, tôi sơ suất, Tôi không kiểm tra lại nhiệt độ của xe vận chuyển Xin lỗi giám đốc Tôi chủ quan Mới dẫn đến sự cố này tôi Tôi xin nghỉ việc Nghỉ việc Chị nói đơn giản như vậy là xong sao Tôi xin lỗi Đạt lúc này vô cùng bực tức Cầm sấp hồ sơ và ném mạnh lên bàn Một câu xin lỗi của chị Là giải quyết được mọi chuyện sao Bây giờ công ty phải đền bù lô hàng Mất uy tín với khách hàng Mà khó khăn lắm Tôi mới ký kết được Chị xin lỗi ư Xin lỗi có ích gì Bị đạt nạt nộ Người phụ nữ này run rẩy giống như sắp khóc Tôi nhìn vào mặt thì đoán chừng trên 40 tuổi Hai bàn tay gầy gò đang bấu vào nhau Tôi ngăn đạt lại. Anh cứ bình tĩnh. Chị ấy sợ rồi kìa. Đợi cho chị tổ trưởng đỡ giở Tôi lên tiếng hỏi. Chị nói rõ cho anh đạt nghe đi. Lần cuối chị kiểm tra nhiệt độ xe là khi nào. Dạo hôm qua con tôi bị bệnh. Nên tôi cũng ỉ y là xe vẫn như bình thường. Sau khi cho hàng vào xe tôi không kiểm tra lại. Xe vừa đi thì tôi về nhà ngay. Sáng nay tôi mới biết. Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc do sơ suất của mình. Xin lỗi giám đốc. Xin lỗi công ty. Con của chị bị bệnh gì? Cháu đỡ hơn chưa? Nó bị bệnh từ bé. Hôm qua lại bị sốt cao. Nên tôi nôn nóng tôi về với con. Còn... Còn chồng chị? Anh ấy đâu? Chị ấy mím môi mấy giây sau đó tiếp tục lý nhí. Tôi không có chồng. Tôi ở với mẹ già và hai con nhỏ Hoàn cảnh khó khăn lắm Tôi nhìn sang trợ lý của Đạt hà mỹ xác minh lời chị tổ trưởng nói Anh trợ lý gật đầu Đúng là chị Hoài không có chồng Hai con sinh đôi chị ấy hay bị bệnh Đi bác sĩ quanh năm ấy mà Tôi khó hiểu nhìn chị tổ trưởng Chị ấy nói nhà nghèo có con nhỏ Lại là mẹ đơn thân Nếu như hoàn cảnh khó khăn như vậy Thì phải cần một công việc ổn định Tại sao hôm nay lại luôn miệng Đòi xin nghỉ việc chứ Tôi hỏi ngay Lương hàng tháng của chị Là bao nhiêu Dạ bình thường thì 8 triệu Nếu có tăng ca thì hơn 10 triệu Vậy với mức lương Tương đối như thế này Tại sao chị lại một mực muốn nghỉ việc Tôi Tôi sợ Nếu như chị nghỉ Chị làm gì để nuôi con Tôi sẽ đi tìm một công việc khác Được Công ty cho chị nghỉ. Chị đi về đi. Trợ lý cùng với Đạt nhìn tôi chân chân. Đợi chị ta vừa đi thì trợ lý liền hỏi tôi. Sao lại cho chị ta về như thế? Muốn biết được con ca lớn thì chúng ta phải chịu thả mồi. Anh đi theo chị ta đi. Anh trợ lý vội vàng đi theo chị Hoài. Đạt lúc này lên tiếng hỏi tôi. Dựa vào đâu? Mà cô lại dám chắc chắn như vậy. Dựa vào thái độ Và cái nhẫn vàng mà chị ta đang đeo Anh nghĩ đi Chị ta nói hoàn cảnh khó khăn mẹ già con nhỏ Mà chị ta thì cũng đâu có trẻ chung gì Hơn 40 tuổi rồi Với số tuổi đó Đâu dễ gì tìm được một công việc Với mức lương như hiện tại Tại sao Nhất Mực lại đòi nghỉ việc chứ Nhất Mực từ bỏ công việc Đang nuôi sống gia đình Và lại không biết Anh có để ý tay của chị ta không Ngón tay giữa bên phải Có cái nhẫn vàng khá to. Tôi đoán tầm năm chỉ. Lại còn cố tình giấu giếm bằng cách lấy tay trái, che đậy và không muốn chúng ta nhìn thấy. Chứng tỏ cái nhẫn này chị ta mới đeo. Vậy ở đâu mà chị ta có tiền mua? Trong khi chưa tới lương hoặc là suy nghĩ đơn giản nhé. Nếu chị ta không có thì tại sao lại phải che giấu khi mà mình nhìn thấy? Tại sao ngày xưa cô không học chuyên ngành trinh sát nhỉ? phí một nhân tài của đất nước đấy tuổi thơ của tôi gắn liền với thám tử cô Nam đấy cô Nam là ai? tôi không biết tôi tôi chỉ biết cô Cúc thôi cái này có được tính là thính không nhỉ cô nghĩ xem tôi á tôi ngoài nghĩ đến bà mẹ thì tôi toàn nghĩ đến anh cô đúng là ghê gớm thính ngon như vậy còn gì biết đạt đang căng thẳng nên tôi cố trêu đùa anh để cho anh thư giãn đầu óc một chút tầm một lúc sau trợ lý của Đạt cũng về tới anh ta nói ngay tôi theo chị Hoài về tận nhà và thấy chị ấy chuẩn bị đưa hai con đi đâu đó tôi hỏi hàng xóm thì nghe họ nói rằng hai hôm nay chị Hoài rất lạ hai đứa nhỏ con của chị ấy không biết từ đâu có rất nhiều món đồ chơi đắt tiền hỏi thì bọn nó rằng có một chú nào đó cho Chú nào? Tôi nghĩ chuyện này có người nhúng tay vào Hại chúng ta rồi Chị Hoài bình thường là một người rất cẩn thận Không tự nhiên lại sơ suất Một lỗi cơ bản như vậy Với lại hoàn cảnh của chị ấy khó khăn ai cũng biết Chị ấy muốn bỏ việc Tôi rất nghi ngờ Những gì trợ lý của Đạt nói Rất trùng với suy nghĩ của tôi Nếu như là một người trẻ như tôi xin nghỉ việc Thì không đáng nói Bởi vì tôi còn trẻ rất dễ xin việc đang này chị Hoài đã hơn 40 tuổi, cái tuổi này khó mà tìm được một công việc ổn định. Tôi hỏi ngay. Anh giả soát lại xem, có thể là ai đang có ý hại chúng ta? Dạo gần đây công việc làm ăn của chúng ta rất khả quan, luôn đứng đầu về doanh thu cũng như mô hình phát triển. Chuyện này cũng có thể là do đối thủ thấy chúng ta làm ăn được nên giờ trò, tôi sẽ lập tức điều tra ngay. Cho người bám theo chị Hoài và cập nhật tình hình cho tôi. Dạ vâng, thưa giám đốc Anh trợ lý ra ngoài Đạt mở điện thoại lên và gọi cho bên siêu thị để xin lỗi Nhưng có vẻ như bên đó làm khó anh Cố tình làm to mọi chuyện Cùng lúc này ba chồng tôi đến Cả anh công cũng có mặt Thế nào rồi Đạt? Đạt lúc này kể sự tình lại cho ba chồng tôi nghe Nhưng lại không đề cập đến biểu hiện của chị Hoài Ông nói Sao lại sơ suất như vậy được chứ? Hai siêu thị đó chúng ta khó khăn lắm mới ký kết được hợp đồng. chuyến hàng đầu tiên mà như thế này rồi. Làm sao mà làm ăn tiếp đây? Thì còn đã gọi cho họ. Con xin lỗi họ chưa? Con gọi rồi thưa ba. Nhưng họ muốn làm to chuyện. Đền bù cao hơn hợp đồng rất nhiều à? Cao hơn hợp đồng? Là sao? Họ gửi email. Nói rằng chúng ta không cung ứng giống như hợp đồng đã ký kết. Làm ảnh hưởng họ mua bán và uy tín doanh nghiệp. Nói chung là muốn tiền Mà còn thấy số tiền này quá cao và vô lý Nếu họ làm quá Thì cứ để luật sư can thiệp Anh Công bảo Đạt cho xem email Đọc xong anh Công cũng lắc đầu Yêu cầu đền bù thế này quá vô lý Chúng ta không đáp ứng được đâu Mà chú Đạt cũng sơ suất thật Hợp đồng quan trọng như vậy Mà lại không cẩn thận xem xét Hôm qua Anh thấy chú nán lại Cứ tưởng là chú đi kiểm tra Ai ngờ lại để chuyện Đi xa như thế này. Cái anh công này nói thế khác nào là châm dầu vào lửa để cho ba chồng tôi càng thêm tức giận cơ chứ. Tôi liền nói ngay. Công tâm mà nói thì không trách được anh Đạt đâu ạ. Anh ấy đã theo sát từng khâu từ chất lượng đến đóng gói. Như vậy đã quá ok rồi. Cái này là tắc trách của bên vận chuyển. Anh công lúc này đầy gọng kính lên và cười nhẹ. Em dâu nói như vậy. Ở đây... Em chứng kiến chú Đạt làm việc suốt mấy năm nay nhỉ? Dạ, thưa anh, khi nãy em trách cam rồi, em mới dám nói như vậy. Nếu như chú Đạt cẩn thận kiểm tra khâu cuối cùng, thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này chứ. Anh hai, anh nhìn chồng em như vậy, làm sao mà leo lên xe vận chuyển để kiểm tra nhiệt độ được chứ? Anh nói như thế, có phải là làm khó chồng em rồi không? Ba chồng tôi lúc này lập tức mắng mỏ. Thôi, tập trung lo giải quyết với bên siêu thị đi. Đứng có ở đây mà cãi nhau. Ông lấy điện thoại gọi cho thư ký, rồi bực bội đi về văn phòng của mình. Trong đây anh Công đút hai tay vào túi quần và cười khẩy. Lần này mệt cho chú rồi. Nói xong anh vác bộ dạng hà hê của mình, bước ra khỏi phòng làm việc. Chúng tôi ngồi cùng nhau để nghĩ cách giảm bớt tổn thất mà vẫn không mất hòa khí đôi bên. Nhưng mà dù Đạt đã nhượng bộ Nhưng bên họ cứ lấn tới Nhất mực yêu cầu số tiền Như bên họ đề xuất Mà cái giá đó cao ngất ngưỡng Một chút phù hợp cũng không có Họ nói nếu không đền đủ Thì sẽ kiện ra tòa Lần này đúng là rắc rối rồi Cô về nhà trước đi Hôm nay chắc là tôi về muộn Anh bị hâm à Chuyện đang dối như tơ thế này Tôi phải ở đây cùng với anh chứ Tôi về làm gì Nếu như họ làm căng quá Thì ra tòa Tôi đứng lên đi vòng ra sau lưng Đạt Dùng tay của mình day day hai bên Thái Dương Anh cứ thả lòng ra Anh đừng có căng thẳng Anh càng căng thẳng Lại càng tạo áp lực cho mình Đạt thở ra một hơi Muốn cũng đâu có được Anh cứ gạt mọi chuyện sang bên đi Để đỏ óc chống rỗng Có khi lại tìm được cách phù hợp Tôi hay làm như vậy Anh cứ làm thử đi Im lặng vài phút tôi lại lên tiếng Lúc này anh không được tức giận đâu Anh cứ bình tĩnh mà giải quyết Anh mà nóng vội Càng dễ hư chuyện Lúc đó anh công sẽ rất đắc ý Với lại Anh còn có tôi bên cạnh cơ mà Tôi nói xong Đạt đang nhắm nghiền mắt liền mở ra Ngước lên nhìn tôi trong vài giây Rồi lại tiếp tục nhắm mắt Cô có cách gì không Theo tôi thì tôi nói chuyện trực tiếp Dễ hơn là trao đổi qua điện thoại Có thể nhìn thấy sắc mặt của đối phương Và suy đoán họ đang nghĩ gì Tôi cũng định như vậy Vậy anh bảo trợ lý chuẩn bị đi Càng sớm càng tốt Để họ thấy chúng ta có thiện trí giải quyết Và chịu trách nhiệm rõ ràng Đạt lúc này ngồi thẳng lên Cảm ơn cô Có gì đâu chứ Nhưng anh cho tôi đi theo với nhé Ừ Đạt gọi cho trợ lý chuẩn bị giấy tờ và tiền bạc. Còn hai chúng tôi thì sang văn phòng của ba chồng để nói qua với ông một tiếng. Lúc vừa đến trước cửa phòng, tôi đã nghe giọng của anh Công truyền ra. Bà cứ yên tâm. Cứ giao việc này cho con giải quyết. Con hứa, con sẽ xử lý gọn gàng. Không để công ty chịu nhiều tổn thất đâu. Chân của chú Đạt như vậy. Đi đứng khó khăn. Sau này cũng nên hạn chế. Giao dự án quan trọng cho chú ấy. Có chuyện gì thì lại rất khó thương thảo với người ta. Hạ uy tín của công ty mình. Nhiều vụ này, nếu chúng ta không giải quyết, thì sau này ai mà dám làm ăn với chúng ta chứ? Thế còn định thế nào? Con sẽ gọi nói chuyện với họ, để rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng mà con tin là với kinh nghiệm bao nhiêu năm của con, nhất định là giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Thì ra là sang đây nịnh hót ba chồng tôi, Và tranh thủ khuyên ông đừng có giao những dự án quan trọng cho chồng tôi. Được lắm. Tôi lúc này gõ cửa. Ba ơi, bọn con vào có được không ạ? Vào đi. Tôi và Đạt cùng bước vào. Trong này anh Công đang ngồi với ba chồng tôi trên một bộ bàn ghế. Thấy chúng tôi, anh lên tiếng hỏi ngay. Chú Đạt, chuyện giải quyết đến đâu rồi? Em đang thương lượng với họ. thì họ có chịu hạ giá xuống không? đạt không trả lời anh công mà quay sang nói với bà dạ thưa bà bọn con về để chuẩn bị lên cần thơ trao đổi với họ trần cằn con như vậy bà định để cho anh hai con đi xử lý dù sao nó cũng thuận tiện hơn con dạ không cần đâu ba con đã liên hệ với họ và họ đồng ý gặp con rồi vơi lại hợp đồng này là con ký con phải có trách nhiệm đến cùng bà cứ yên tâm mà Anh Công lúc này lên tiếng nói vào Biết là em ký Nhưng anh và ba cũng muốn tốt cho em thôi Cảm ơn anh Nhưng em đã quyết định rồi Chào ba, con về Không để cho anh Công nói thêm Chúng tôi nhanh chóng ra về Tài xế vẫn ở dưới công ty Tôi nhìn không thấy con tí đâu Nên hỏi thằng Đan ngay Đan ơi, tí đâu? Dạ, nó mới đây Để con đi tìm nó Tí ơi! Tí! Mày đâu rồi? Đi về thôi! Đàn kêu mấy tiếng thì con tí ở đâu chui ra Trên tay còn cầm cái điện thoại, leo lên xe Tôi hỏi nó Em đi đâu vậy? Dạ con, con đi nghe điện thoại Mày nghe điện thoại của ai? Hả? Ừ, mày nói ai? Tao nghe, là ai là việc của tao? Tao nghe điện thoại của cậu ba Mà mợ ơi, mình có lên Sài Gòn nữa không ạ? Tạm thời chúng ta hoãn lại đi Sao vậy mỡ Vậy khi nào Thì mình đi ạ Để con còn nói cho cậu ba biết Con lỡ hẹn với cậu ba rồi Đạt lúc này cáu lên Im lặng đi Bị quát như vậy Con bé giật mình im ru không dám hò hé Im lặng suốt quãng đường về đến nhà Mẹ chồng tôi chắc cũng biết chuyện Nên khi chúng tôi vừa vào nhà Bà đã lo lắng hỏi ngay Tôi trả lời sơ qua cho bà biết Sau đó về phòng với Đạt Thay quần áo sửa soạn đi Cần Thơ Ra ngoài gặp chị Trâm cũng vừa đi đâu về Nhìn thấy tôi là chị hỏi ngay Ồ thím út đi à Đi đâu mà mặc váy vậy Tôi tưởng là chú thím đi Sài Gòn rồi mà Dạ bọn em có việc phải đi ra ngoài Chào chị Này này Đi đâu mà gấp như ma đuổi thế à Lại còn trang điểm phấn son cũng là điệu đà thấy sợ Tôi không có rảnh hơi mà cãi nhau với chị ta Tôi tập trung vô lo chuyện của Đạt Chúng tôi chạy sang đón trợ lý của Đạt Sau đó đi thẳng lên Cần Thơ Trên xe tôi nói với anh trợ lý Anh tìm hiểu xem Giám đốc bên đó Họ thích gì ghét gì Để chúng ta dễ dàng nói chuyện Vâng vâng tôi cũng đang xem đây Đạt lúc này đang ôm laptop Xem lại bản hợp đồng và giấy tờ Chúng tôi bàn tính với nhau sẽ nói những gì Đề xuất mức giá như thế nào là hợp lý cho đôi bên Chỉ mong mọi chuyện Sẽ thuận lợi như dự tính Xe chạy hơn 2 tiếng Mới đến thành phố Cần Thơ Chúng tôi đến nơi đã hẹn với bên siêu thị Là một nhà hàng có tiếng ở đây Nhưng mà chúng tôi ngồi đợi hơn 30 phút Rồi sau đó là 1 tiếng Cũng không thấy họ đến Anh trợ lý lại hỏi thêm một lần nữa Thì câu trả lời là bên đó Đang có một cuộc họp khẩn Tạm thời không đến được Giám đốc à, rõ ràng là họ làm khó chúng ta. Chúng ta phải tính thế nào đây anh? Họ có nói rằng họ bao nhiêu lâu không? Dạ không, nhưng tôi nghĩ rằng họ cố tình. Tìm một khách sạn đi, chúng ta ở rồi tính tiếp. Mình không đợi thêm mà, Họ không muốn gặp, nếu muốn đã gặp ngay rồi. Anh trợ lý tìm một khách sạn cũng gần bên nhà hàng để chúng tôi ở tạm trong khi chờ đợi. Trợ lý một phòng, tôi và Đạt một phòng May mắn là tôi có đem theo quần áo để cả hai có cái mà tắm rửa. Không ấy, lại mất công đi mua. Đến trưa bà chúng tôi đi ăn, anh trợ lý có nói là gọi thêm để hỏi nhưng mà họ vẫn tìm lý do để tránh mặt. Đạt lúc này lên tiếng. Thế còn về phía chị Hoài thì sao? Chị Hoài đưa con đi Sài Gòn chữa bệnh, hiện đang trên đường đi. Chị ta đột ngột có tiền như vậy, rất là khả nghi. Tôi đoán là có người thuê chị ta làm như vậy. Để hại anh Cứ theo dõi thêm Xem có manh mối gì không Nếu như không thì sao Chắc chắn sẽ có Vì theo suy đoán của tôi Nếu có người đứng đằng sau chị Hoài Thì nhất định sẽ chưa giao đủ số tiền Mà mới ra một nửa thôi Còn một nửa Đợi thành công rồi mới giao nốt Đúng thế Công ty mình trả lương bằng tiền mặt Chị Hoài cũng không có thông dụng Các cái hình thức chuyển khoản Nên chắc chắn chị ấy sẽ gặp mặt để lấy tiền trực tiếp lúc này tôi phân tích thêm nhưng tôi nghĩ rằng người gặp chị Hoài chỉ là tay chân thôi chứ không phải là kẻ đứng đằng sau hắn ta không ngu ngốc mà lộ diện đâu nhưng không sao chỉ cần tóm được tay chân của hắn thì chúng ta cũng điều tra được chủ mưu thực sự có manh mối là tốt rồi bà chúng tôi ăn uống và ngồi thêm một lúc lâu trợ lý lại gọi thêm mấy lần nữa Nhưng bên kia vẫn chưa tàn họp Ngồi chờ đợi thế này Cũng không phải là cách Đạt lên phương án đến tận nhà nói chuyện Sau khi tìm được địa chỉ Bà chúng tôi canh 4 giờ Thì chạy tới nhà giám đốc siêu thị Ông ấy vẫn chưa về Nhà chỉ có vợ ông ấy Lại lịch sự mời chúng tôi vào trong uống nước Theo lời của vợ ông ấy Thì 5 giờ ông ấy mới về nhà Đạt giới thiệu là đối tác kinh doanh Nên bà vợ rất vui vẻ Sởi lời tiếp chuyện Còn nhiệt tình mời chúng tôi ở lại dùng cơm tối. Dĩ nhiên là chúng tôi không từ chối rồi. Cho đến khi ông giám đốc về, nhìn thấy chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong nhà. Ông sững người. Bà vợ tươi cười lên tiếng. Ông về rồi đây à? Mọi người đến được một lúc rồi. Đợi ông về để cùng nhau ăn tối. Hôm nay tôi nấu món mực mà ông thích đây. đạt lúc này đứng lên và chìa tay ra. Chào chú. Chúng tôi có liên hệ với thư ký của chú thì biết rằng chú có một cuộc họp khẩn nên chúng tôi đến thẳng đây. Rất vui vì được gặp chú. Ông giám đốc này cũng ngang tuổi ba chồng tôi dáng người cao to không kém. Chắc là ông ta cũng không lường trước được chuyện chúng tôi đến tận đây nên thái độ không được tự nhiên cho lắm. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài bàn bạc. Tôi không có thói quen đem công việc về nhà. Trả lời xong Ông ta ngồi xuống ghế và không thèm bắt tay với Đạt, nhưng mà ở hoàn cảnh này xét về lý là bên công ty chúng tôi sai sót, cho nên tôi nở một nụ cười và nói với ông ấy. Chúng cháu khi nhận được lô hàng có vấn đề cũng vô cùng lo lắng, đã lập tức gửi lời xin lỗi và liên hệ với bên chú ngay, nhưng do lịch trình của chú dày đặc quá nên chúng cháu mới mạn phép đến đây mà không báo trước. Mong chú hết sức thông cảm cho chúng cháu, để chúng cháu nói chuyện với chú, có được không ạ? Thầy ông ấy vẫn là cái thái độ bài xích không muốn nói chuyện, cũng may có bà vợ chen vào. Kìa ông, để xem người ta nói thế nào. Các cháu cứ nói đi. Chỉ chờ có vậy, anh trợ lý liền giải trình và đưa ra mức án bồi thường thỏa đáng. Nghe xong, ông ấy cười khẩy. Nếu không đền bù như mức giá đã đưa ra từ ban đầu, thì xin lỗi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Cứ theo hợp đồng mà tính. Tôi không thích rông dài. Kìa, chú Tân, chúng ta đều là những người làm ăn. Đều rất rõ quy tắc kinh doanh. hà cứ gì để câu chuyện đi xa như vậy chứ? Là bên cậu muốn chuyện đi xa? Chứ đâu phải là bên tôi. Hợp đồng còn ở đấy, chữ ký của cậu cũng đang còn. Chỉ cần bên cậu đền bù như mức giá tôi đưa ra, thì mọi chuyện êm đẹp. Chúng ta giải quyết trong vui vẻ. Là cậu, là cậu muốn. Chúng ta phải đi đến bước đường này. Thì cậu mới chịu cơ mà. Cháu rất muốn giải quyết trong vui vẻ. Nhưng mức giá biên chú đưa ra là không thỏa đáng. Trong hợp đồng cũng ghi rằng nếu như không giao đúng sản phẩm hoặc là sản phẩm có vấn đề về chất lượng thì bên cháu chịu 100% bồi hoàn cho biên chú. Đằng này, con số chú đưa ra gấp 10 lần giá trị của sản phẩm Và thêm những khoản không có trong hợp đồng Tôi không biết Không thống nhất được Thì tôi đành ra cho luật sư làm việc Các người đi về đi Đạt cũng nói thêm Nhưng ông ta dừng dưng không muốn nghe Không muốn hợp tác giải quyết việc này Một mực đòi đền bù số tiền như mong muốn Mà con số thì rất là vô lý Tôi suy nghĩ Nếu đã như vậy Thì không được Đành chuyển sang cương vậy Bên cháu đang rất thiện trí muốn giải quyết để chúng ta còn hợp tác lâu dài. Nhưng bên chú đã kiên quyết như vậy thì chúng cháu đành chịu Chúng ta đành phải gặp nhau ở tòa để nhờ tòa án phân xử chuyện này. Nhưng thiệt nghĩ chúng ta đều làm ăn. Mục đích chính vẫn là lợi nhuận và uy tín. Bây giờ vướng đến pháp luật, công an kinh tế vào cuộc. Thì chú cũng biết rồi đấy. Có những chuyện không thể nào che giấu được đâu. Ông ta chào mày và lên tiếng. Ý gì đây? Dạ, cháu biết người lan lộn thương trường nhiều năm như chú. Tất nhiên là hiểu rõ điều cháu vừa nói. Chuyện thuê má, giá trị mặt hàng, đầu vào. Chú nắm rõ hơn cháu chưa? ạ. Đạt hiểu ý của tôi. Lúc này liền nói thêm. Đây là vợ của cháu. Cô ấy học chuyên ngành luật kinh tế. Một câu giới thiệu của Đạt làm cho ông ta hơi tái mặt, ánh mắt rỏ xét nhìn tôi. Cô học chuyên ngành luật. Dạ vâng, cháu học bên luật kinh tế, nhà cháu cũng kinh doanh, nên từ bé cháu đã có đam mê và có rất nhiều tư liệu về con đường kinh doanh. Đợt rồi chắc chú cũng có nghe qua, vụ hai công ty chuyển nhượng để trốn thuế với con số lên đến hàng nghìn tỷ. Cháu nằm trong nhóm luật sư để khởi kiện hai công ty đó. Nói xong tôi có chút ngượng miệng về tài bốc phét của mình, nhưng thật ra không phải tôi không có đi, tôi có đi thật, nhưng là đi theo bạn của tôi. Nó mới là luật sư thực tập trong vụ đó Tôi chỉ đi theo thôi Ai ngờ bây giờ nhờ vào cái lần đó Mà lại giúp ích được trong chuyện này thôi, thôi được rồi Chúng ta thương lượng lại đi Chúng tôi nghe xong mừng quính Nhưng lại không dám thể hiện quá mức Chỉ nhìn nhau cười Lúc ấy đạt bất ngờ Đặt tay anh lên tay của tôi Nắm chặt đôi mắt cũng ngập tràn sự hài lòng Đột nhiên bên ngoài Có tiếng bước chân đi vào Một giọng nói trong trẻo vang lên. "Ba, mẹ, bọn con về rồi." Tôi quay đầu nhìn lại theo phản xạ tự nhiên lúc người vừa nói bước vào, tôi sững sờ. Là Bằng, là Bằng cùng với một cô gái đang vui vẻ tiến vào nhà. Cô ấy cười rất tươi. "Nhà mình có khách cả bố mẹ. Chào mọi người." Lúc ấy, bước chân của Bằng cũng khựng lại. Tiếng mắt toát lên vẻ bất ngờ nhìn tôi chân chân Môi mấp máy điều gì đó Bà vợ của giám đốc Tân Thấy cô gái đó Thì đứng dậy đon đả. Con gái con về rồi đây à Vào đây Vào đây hai đứa Cô gái thì vô tư kéo tay của bằng Đi vào và giới thiệu Dạ thưa ba mẹ Đây là anh bằng Mà con hay kể với ba mẹ Anh ơi đây là ba mẹ của em Bằng lúc này chắp hai tay lại gật đầu nhẹ Chào chào hai bác Cháu là Bằng, bạn của Hà mi Hai đứa đi đường chắc đói rồi Vào rửa tay rửa chân đi Bác dọn cơm lên ăn Hà mi dẫn bạn vào trong đi con Khi Bằng lướt qua tôi Mùi hương năm ấy Thoang thoảng trong không khí Nhẹ nhàng chạy trước khoang mũi Mùi hương này tôi vẫn chưa quên Và rất khó để quên Bởi vì đó là chai nước khoa tôi cẩn trọng Tôi chọn cho anh Tặng cho anh trong ngày sinh nhật Không dám nghĩ đến là bây giờ Anh vẫn còn dùng loại này Giây phút tôi còn vương vấn Trong quá khứ Thì bàn tay của Đạt càng siết chặt tôi hơn Kéo tôi về thực tại Thực tại rằng người đàn ông năm đó Bây giờ Không còn là anh nữa Anh là bây giờ của người khác Còn tôi cũng có chồng rồi Chúng tôi là mối quan hệ anh chồng em dâu Mối quan hệ cũng chính là bức tường kiên cố Phần rõ danh giới của hiện tại Và quá khứ đã qua Có những thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được Không thể nào thay đổi Giám đốc Tần lên tiếng mời chúng tôi ở lại ăn cơm Và có ý thương lượng lại số tiền đền bù trong hợp đồng Có lẽ bị tôi hù dọa chuyện trốn thuế Nên ông ta cũng hơi sợ Mà cũng đúng, có tật gì đó mới giật mình chứ Người quang minh chính đại thì đường đường chính chính mà ngẩng cao đầu trước mọi sóng gió. Ngồi vào bàn ăn, vợ của giám đốc Tân lên tiếng giới thiệu. Đây là con gái của chúng tôi, tên là Hà My, con bé đang học chuyên ngành bác sĩ. Còn đây là bạn trai của nó, cũng là bác sĩ. Sau đó bà chỉ về phía chúng tôi. Còn đây là đối tác làm ăn của ba con, ở Kiên Giang về đây. Cô gái kia rất vui vẻ hòa đồng Cười tươi sói Mọi người cũng ở Kiên Giang sao? Anh Bằng Anh cùng quê với hai người Hỏi xem có cùng huyện không? Bằng cười Vẫn là một nụ cười Như ánh nắng sớm mai Mang cả bầu trời ấm áp theo cùng Không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp như vậy Thưa hai bác Đây là em trai của cháu Hả? Em trai? Bằng gật đầu nhìn về phía chúng tôi Đôi mắt qua bao nhiêu năm vẫn sâu thẳm và có nét u buồn như vậy. Đạt lúc này cũng lên tiếng. Đúng là bất ngờ thật. Anh cứ đi mãi không chịu về. Thì ra là đi sang nhà bạn gái. Hà Mì, con gái của giám đốc Tân lúc này cũng tròn mắt ngạc nhiên. Thật là bất ngờ. Chúng ta đúng là có duyên với nhau. Đây là em trai út vừa kết hôn của anh. Có phải không anh Bằng? Ừ, em trai của anh. Người bên cạnh là em dâu. Hà Mi lúc này cười tiếc cả mắt. Thế thì đều là người một nhà rồi. Vậy thì chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng cho cuộc gặp gỡ này. Cầm ly rượu, chúng tôi cụng ly và uống một ngụm. Hà Mi vui vẻ hỏi Han chúng tôi. Còn vòng tay của cô ta vào tay của bằng. Bật mí nhá, ngày hai người kết hôn cũng là ngày chúng tôi chính thức quen nhau. Biết thì lâu rồi, nhưng mà công khai thì mới đây. À, em dâu của anh Bằng, tên là gì? Dạ, em tên Cúc. Tên đẹp, người cũng đẹp. Nhìn Cúc chắc là còn nhỏ tuổi nhờ? Dạ vâng, em 22 tuổi chị ạ. Thế thì nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi 25 rồi, đang học năm cuối, chuyên ngành bác sĩ. Cũng vì học ngành này, nên tôi mới quen được một anh bác sĩ đẹp trai, dễ thương như thế này. Hà My dựa đầu vào vai của Bằng. Tiếng mắt toát lên niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ bến Còn bằng lúc này chỉ cười và không nói gì Đạt lên tiếng hỏi Anh về đây có định về nhà không? Bà nhắc anh nhiều lắm đấy Để anh xem thế nào Anh này, hay là nhân dịp này Anh đưa em về nhà anh đi Dù sao chúng ta cũng được nghỉ tận 3 ngày nha anh nhá Giọng của Hà mi ngọt ngào và dễ nghe Đôi mắt tròn xoe ngời sáng Như hai ngôi sao trên bầu trời Khuôn môi nhỏ hồng trúm chím Làm người khác nhìn vào Cảm nhận ngay sự đáng yêu ở cô gái này Sao em nói nhớ ba mẹ Muốn ăn cơm của mẹ nấu cơ mà Thì nhớ ba mẹ Nhưng mà cũng muốn về nhà anh hơn Anh đưa em về đi Hai mắt của Hà My chớp chớp chua môi Bằng phì cười Đưa tay xoa tóc cho cô ấy Trẻ con quá Thôi được rồi Em muốn lúc nào thì chúng ta đi lúc đó. Hà mi lúc này hỏi chúng tôi. Mọi người khi nào về lại Kiên Giang? Chồng tôi trả lời. Khi xong hết giấy tờ với chú Tân thì chúng tôi sẽ về. Ba, ba tính sao thì tính đi. Sau này con gái ba còn về đấy sống đấy. Thôi được rồi, con gái ba là nhất. Vịn vào lý do quen biết của bằng và Hà mi nên chúng tôi bàn bạc lại truyền đến bộ hợp đồng. Lúc đầu giám đốc Tân đồng ý hạ giá xuống Nhưng cũng không đáng bao nhiêu Tuy nhiên dưới lập luận của vợ chồng tôi Và thi thoảng bằng cũng góp lời vào Nên mới đi đến giá cuối cùng Cái giá này đúng là nằm trong dự kiến của tôi và Đạt Cũng vì Hà My Vì mối quan hệ của hai người Mà giám đốc Tân đồng ý tiếp tục hợp tác Khỏi phải nói chúng tôi vui như thế nào Ăn uống đến tận khuya Sau đó lên xe ra về Đến khách sạn Trợ lý của Đạt Giúp Đạt lên giường, sau đó anh cũng về phòng. Tôi cũng tẩy trang tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường nằm ngả lưng. Thật ra là tôi có chút say rồi. Người tôi hơi lâng lâng, nên chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Vừa nhắm mắt, chưa kịp vào giấc, thì Đạt lên tiếng. Cô vẫn không quên được anh ta. Anh nói gì thế? Anh ngủ đi. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Tôi mở mắt ra không gian yên ắng Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ Cũng không làm trái tim tôi ngủ yên Có một chút dao động Biết là không đúng Hàng vạn lần không đúng Nhưng tình cảm là thứ mà lý trí không thể nào ngăn cản được Đoạn tình cảm đầu đời đó Nói quên thì khó Mà quên được Nó chính là khoảnh khắc Là cảm xúc của người con gái mới lớn Bị chìm vào ánh mắt buồn buồn nhưng da xiết Mỗi lần nhớ đến Giống như có những mũi kim đâm nhẹ vào Không hẳn là đau, nhưng nó cứ âm ỉ như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Mộng Cúc được viết bởi tác giả Diễm Mi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 này thì Tâm An có một nhận định không biết là có đúng hay không, bởi vì cô nghĩ rằng là cô gái thu cúc của chúng ta tưởng là có tình cảm với Đạt rồi, bởi vì hai người cũng đang tìm mọi cách để có một đứa con. Để có thể tranh giành quyền lực đối với vợ chồng nhà cái cô gái tên là Trâm kia Nhưng mà đến bây giờ sau khi gặp lại Bằng Thì Cúc lại cảm thấy rung động Trái tim đầu đời của cô ấy bị tổn thương Chưa bao giờ có một lời tỏ tình Nhưng lại kết thúc lại làm cho người ta đau đớn như vậy Tình cảm đúng là khó nói đúng không quý vị Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện này Để xem liệu rằng khi mà Bằng đã xuất hiện Ở tại ngôi nhà của Thu Cúc thì chuyện gì sẽ xảy ra Nếu như Đạt mà ghen thì chứng tỏ rằng Đạt đã có tình cảm với Thu Cúc Còn nếu như mà Đạt không ghen Đạt chỉ xem Thu Cúc như là một người để thực hiện nhiệm vụ có con nối dõi tung đường thôi Thì có thể người bị tổn thương nhất chính là Cúc Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 5 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 19h45 Cảm ơn quý vị Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.